Các bạn đang nghe tại đọc audio net Từ đâu đến? Con đến đây để làm gì? Thì con mới chào bà rồi con mới nói con là em của anh Phương là chồng của chị Kim ở Sóc Trăng mới lên chơi Nghe tới đó thì bà cụ không nói gì hết bà im lặng rồi bà lãi lặng bà quay bà đi ngược vô trong phòng Thì lúc đó chị chị cũng đem nước, sau đó thì chị cũng đem nước lên mời con uống Trong khi ngồi uống nước Con mới nhìn lên bàn thờ, lúc đó con mới giật mình. Tại vì cái hình đó trên bàn thờ nó giống hệt như là cái bà cụ hồi nãy bước ra từ trong phòng đó. Con mới hỏi chị là, chị ơi bà cụ ở trong hình đó là ai vậy chị? Chị mới nói đó là, mẹ chồng của chị đã mất rồi. Lúc đó thì con chỉ biết im lặng thôi. Rồi sau đó con có hỏi thăm Nguyệt ở đâu con muốn dẫn Nguyệt đi chơi. Thì chị cho biết là, Nguyệt đã đi học rồi, thế là con xin phép đi dài. Con cũng không có dám nói ra cái chuyện là con đã gặp bà cụ trong buồn bước ra cho chị ấy nghe nữa. Đó là chuyện thứ nhất của con. Câu chuyện thứ hai của con là câu chuyện nó xảy ra ở tại Vĩnh Lâm. Đúng đó thì con 17 tuổi rồi, con đi theo làm lơ xe. Container của anh Năm Phương, anh Năm Phương anh lái xe, còn con thì làm, làm, làm lơ xe, anh là tài xế. Thì hôm đi đó có ba chiếc xe căm cùng một công ty chạy từ Sài Gòn về Vĩnh Long, để rồi mình lên hàng ở Tây Khu công nghiệp Hòa Phú Vĩnh Long. Bọn con từ Sài Gòn mà đi tới Vĩnh Long, đi xe container như vậy, Có khi tới vào tầm cỡ 9 giờ tối, hoặc có khi trễ hơn thì 1-2 giờ sáng, mình phải ngủ lại ở đó, rồi hôm sau mới đóng hàng xong rồi. Thì xe mới chạy về Sài Gòn, chạy về cảng đó. Rồi tới cảng mình mới hạ cái container xuống, rồi mới móc cái container khác vô, chạy về Vĩnh Long, rồi đợi đóng hàng. Cứ như thế mà chạy lên, chạy xuống. Thì có một ngày nọ có anh lơ xe đi chung công ty với con, anh mới kể. Là có hôm đó khi anh ngủ anh mắt tè quá. Anh mới xuống xe. Anh đi đại ở bên đường. Đi xong thì anh quay lại lên leo lên xe mà vô trong cái cabin để ngủ. Thì anh nghe có tiếng người đứng ngay cửa gõ cái cửa nghe cọc cọc cọc. Đó chỉ là trong giấc mơ thôi. Chứ không phải thật sự bên ngoài. Nhưng mà anh thấy rõ là có người đến gõ cửa. Thì cái người đó gõ cửa anh mới nhìn ra thì người đó mới nói là mày đái lên đầu tao mày có biết không? Ước ạ. Anh nghe xong anh giật mình anh tỉnh ngủ luôn. Sau đó thì anh mới lấy nhang đèn lại anh ngay cái chỗ mà anh vừa mới đi tè. Anh thắp nhang anh xin lỗi người ta. Sau đó anh vào cabin anh ngủ thì trở lại bình thường ngủ luôn cho tới sáng. mấy ngày sau thì tụi con đi xe cũng tới đầu ở chỗ khu công nghiệp đó. Phải nói con sợ ma lắm cho nên con ngủ ở trong cabin. Còn anh Phương con ống có sợ. Ông dăng dẫm ngủ ở dưới cái gầm xe container. Đó. Lúc ảnh đang ngủ thì có người dở chân ảnh lên rồi bỏ xuống. À, ảnh giật mình vậy anh biết rồi. Có người muốn đuổi anh đi rồi. Nên thôi, ảnh mới dăng, mùng, xích, dăng cái dẫm đó qua xích qua một bên. Rồi ảnh ngủ cho tới sáng. Rồi qua vài ngày nữa thì trong cái trong khi ngủ anh có một cái giấc mơ anh thấy là tại cái khu công nghiệp đó nó có một cái chiếc xe tải cán chết một người người này là con trai mà khi cán chết thì người này nằm ngửa mà mặc cái chiếc áo màu trắng giấc mơ chỉ có vậy rồi một tuần sau đó khi đi xe xuống vĩnh long để mà để mà tải hàng về thì xe con và Là anh con đó Được coi như là xe tài Tài trước, tài nhất, tài một đó Đến trước Bởi vì đi đó cũng sắp hạn Tài một, tài hai, tài ba Xe nào tới trước thì dỡ hàng lên trước rồi Rồi trở về Sài Gòn trước Nhưng mà có điều ai mà Ai mà đi tài trước thì Khi về tới nơi làm giấy tờ Được thưởng thêm trăm ngàn Chính vì cái thưởng đó Thì có một cái anh tài xế đó thì đến thì cũng đậu hạng xe con tới trước xe ảnh tới sau nhưng mà ảnh lại muốn giành lên để làm tài tài trước để anh con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net